các bạn đang nghe tại đọc đang buồn và tuyệt vọng cùng cực, nhưng mà vẫn vực dậy tinh thần để cố gắng nuôi con. Hàng ngày nhìn con chạy ra chạy vào, khiến cho bà có thêm động lực để kiên trì sống tiếp. Này nói rồi, mà cũng chẳng còn tha thiết gì sống trên đời này nữa. Ông Hưng nhìn thấy biểu cảm biến ảo không ngừng và cuối cùng trở nên bình tĩnh đến lạ trên gương mặt của bà Hồng, thì ông không khỏi ái ngại. Ông nhỏ giọng gọi, sự lớn tiếng làm cho bà ấy giật mình. Bà hồn bay vía lại một lần nữa không ổn định. Bà Hồng, bà Hồng Bà có nghe tôi nói gì không đó Bà Hồng nhìn ông Hưng một cái Ánh mắt không lộ một tí cảm xúc nào Bà trả lời bằng cái giọng nhẹ tênh. Tôi nghe đây Tôi ổn mà, không sao đâu Nói đoạn bà đứng lên đi Về phía bàn thờ của ông Khiêm Trong đã khuất của bà Bà cầm một quai hương lên thắp rồi lầm rầm khân bái gì đó khấn xong bà cầm quai hương ấy Phải trong bát Ngay lúc bà vừa định quay đi Thì bát hương trên bàn thờ của ông Khiêm đột ngột bốc cháy mọi người tá hòa kinh hoàng kêu lớn cháy cháy rồi lâm vội vàng chạy đến bên cạnh cái bàn thờ cậu phất mạnh tay một cái ngọn lửa trong bát hương ngay lập tức tắt ngóm như chưa từng xảy ra cháy vậy điều kỳ lạ là nhìn thấy bát hương trên bàn thờ bị bốc cháy người bình thường sẽ tỏ ra kinh hoàng khiếp đảm hoặc chỉ ít cũng sẽ bị hơi mất bình tĩnh nhưng đằng này bà hồng lại không tỏ ra chút gì là hoàng sợ hay mất bình tĩnh cả gương mặt của bà cứ lạnh tanh không còn chút cảm xúc nào cứ như bà hồng vài phút trước và bà hồng của bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau vậy đúng lúc đó thì ngoài trời chợt có cơn gió lớn thổi mạnh vào làm cho tấm hình thờ của ông khiêm bị lật úp sấp do là người đứng gần bàn thờ của ông khiêm nhất thế vậy nên cậu liền đưa tay ra dựng lấy tấm di ảnh của ông khiêm lên lại mọi người sau khi trông thấy tấm di ảnh của ông khiêm được dựng lên thì ai nấy cũng thét lên một tiếng hoang sợ. lâm cũng dùng tay lùi nhanh về phía sau khi cậu nhận ra gương mặt của ông khiêm bên trong đó trong hình Ở hai khóe mắt và miệng của ông Khiêm Có máu đỏ tươi đang chảy ra Biểu cảm trên gương mặt như có phần đau đớn vậy Bà Hồng thấy di ảnh của chồng mình có máu chảy ra Thì bà vội đi lại cầm nó lên Ôm vào lòng mà lặng lẽ rơi nước mắt Lần này bà không kêu gào hay than trời trách đất nữa Bà cứ như đã đến tận cùng của sự đau đớn Và tuyệt vọng rồi vậy Ai ai cũng nhìn bà với vẻ xót xa Chỉ đứng quan sát từ xa thôi Mà mọi người cũng cảm thấy nhoi nhoi lên nơi ngực trái Hùng chi bà Hồng là người trong cuộc Là người phải chịu đựng tất cả sự mất mát Cảm giác đau đớn đó mọi người ở đây chưa từng trải qua Nên không tài nào tưởng tượng được Nhưng mọi người chắc chắn một điều Cảm giác đó vô cùng kinh khủng và tuyệt vọng Bà Hồng cứ đứng ôm lấy tấm dĩ anh của chồng Mà lặng lẽ long nước mắt Gương mặt của bà thoáng cái như già mấy chục tuổi Trên đó đầy những nếp đau thương Lâm nhẹ nhàng đi đến bên cạnh bà Hồng Cậu vỗ vai bà tỏi ý an ủi. Cậu nhỏ giọng nói Bác đừng quá buồn ạ Sống chết có số cả rồi Cô đau buồn cũng không thay đổi được gì đâu ạ Bác hãy cố gắng sống tiếp Sống thay phần đời của em và bác trai để lại luôn ạ Bà Hồng nghe Lâm nói thế Thì bà đưa tay lên lau nước mắt Vừa làm bà vừa nói Thưa tôi cảm ơn bà con nhiều lắm Vì đã quan tâm tôi Cứ mà tôi ổn rồi Bà con cứ về đi Mọi người thấy bà Hồng có ý tiện khách Nên ai cũng nhìn bà ái ngại một cái Rồi lặng lẽ ra về Ông Hưng và Lâm nhìn nhau ra bề khó xử Cả hai không yên lòng để bà ấy ở lại một mình Sợ bà ấy do quá đau buồn mà nghĩ quần Bất chợt ông Hưng thở dài Ông bất đặc dị nói Thôi về thôi con Lâm Ngay bố nói thế Dù trong lòng có chút lo lắng cho bà Hồng Nhưng cậu cũng đành phải đi theo ông Hưng ra về Sau khi tiễn mọi người ra đến cổng Bà Hồng quay người đi lại vào bên trong Bà đi thẳng xuống bếp Cầm lấy một sợi dây thừng đi lên giữa nhà Bà đứng đối diện bàn thờ của ông Khiêm Bà lầm bầm Ông và con đợi tôi với nhé Tôi xuống với cả hai ngay đây, rồi gia đình mình sẽ lại được đoàn tụ thôi. Nói xong thì bà mang một cái ghế ra giữa nhà, cột sợi dây vào thanh đòn ngang trên mái nhà, tạo thành hình của một cái thòng lọng. Bà từ từ đưa cổ của mình vào. Sau khi đã đưa cổ vào bên trong cái thòng lọng ấy, bà Hồng dùng chân đá đổ cái ghế sang một bên. Sợi dây dưới sức nặng của cơ thể mà dần siết chặt lấy cổ của bà. Trước mắt của bà Hồng dần trở nên mơ hồ, mọi thứ cứ nhòe đi, nhòe đi cho đến khi lâm vào bóng tối trước khi lâm vào bóng tối, bà Hồng kịp nhìn thấy trước mắt là hai bóng hình vô cùng quen thuộc, một là người đàn ông trung niên, còn lại là đứa bé gái vô cùng kha ái đáng yêu. nhìn thấy hai bóng người đó, khóe môi của bà Hồng bất chợt nở lên một nụ cười. Vừa về đến nhà, khóe mắt trái của ông Chánh chợt giật giật mấy cái lên hồi. Bà Kim vợ của ông đi qua đi lại trong phòng khách tỏ vẻ bất an. đi được một lúc nữa thì bà dừng lại, bà cất tiếng nói với ông Chánh. Sao tôi cứ thấy không yên lòng ông ạ? Hãy để tôi qua ở với bà Hồng hôm nay nhé. Để tôi bầu bạn. Nghe